các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Phan cũng mới thấy hồng, độc tóc rũ rượi, máu chảy đầm đìa về bắp cổ hắn. Quá sợ hãi, hắn đã chạy trốn, bỏ đến nơi khác nhưng cũng không thoát được. Phía Việt Nam sau khi lấy lời khai, củng cố hồ sơ vụ án, phát lệnh truy nã quốc tế đối với Hoàng, tội danh giết người. Phía Interpol của Thái Lan cũng giúp đỡ nhiệt tình. Khi họ bắt được Hoàng, hắn năng tìm cách vượt biên về Việt Nam, miệng hắn luôn lảm nham. Tôi giết người rồi, tôi giết người rồi, bắt tôi đi, bắt tôi đi. Vũ án được sáng tỏ, Hoàng chết trong phòng tạm giam không ai biết lý do vì sao. Công an kết luận bị nhồi máu cơ tim. Còn về căn nhà của Phong Thư, họ vẫn ở đó, chỉ có điều căn nhà được đập bỏ xây lại. Khoảng phòng khách được thay bằng mảnh vườn hoa tươi tốt. Cuối năm đó thì họ cưới, một năm sau thu sinh được đứa con trai đầu lòng. Công việc của Phong thuận lợi thăng tiến. Vâng, đây là câu chuyện dựa trên một chuyện có thật được tác giả viết lại và ngôi nhà này nằm ở thôn 2, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.